Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Như thủ pháp ấn chú sẽ bạo phát ra bên ngoài, dưới dạng dương khí. Nhưng thứ sức mạnh vô hình này đối với mọi vật, sinh vật đều vô dụng. Riêng đối với ma quỷ thì lại là một chuyện khác. Nó giống như là một thứ axit chuyên dùng để ăn mòn kim loại. Ở đây là những tà vật này. Con quỷ cũng còn chưa kịp ổn định lại quỷ hình thì đã bị một lực hút vô hình từ chiếc hổ lô của thầy lý kéo lại nó nhàn nhỏ la hết kêu gào vặn vẹo dần dần bị hút vào trong hồ lô mà không thể chống cự một cháu thí sinh tiếp theo thưa được một con quá dễ dàng vì nó đã bị minh hải đánh gần chết lão lý hí hận ghé sát vào thì thầm với bảo bối của mình Lũ còn lại đồng loạt đứng hình vì sự bá đạo của cặp đôi này chúng vừa gặp qua vậy ông thầy không tự lượng sức bị chúng cắn khiến cho dương khí suy kiệt phải ngất đi cho nên nghĩ ai cũng non như vậy anh ngờ hôm nay gặp phải hai người cao tay quá còn đang không biết cô nên tấn công không thì mấy hạt tràng liên tục bắn ra những hạt tràng được các sư thầy sử dụng lâu năm rất có tác dụng trong việc tấn công quỷ hồn từ xa vài con bị chúng đòn quằn quại đau đớn cũng bị lão lý nhân cơ hội cho hết vào hồ lô để sau này mang lên chùa cho các thầy siêu độ hoặc trực tiếp đẩy xuống âm phủ cho quan binh xử lý Lần đầu trở lại công việc sau một năm, Minh Hải vô cùng hăng hái dùng ấn. Lúc dùng pháp khí đánh cho bọn quỷ đói thoi thóp, lão Lý chỉ việc tập trung dùng mệnh khí thu chúng vào. Cuối cùng chỉ còn lại một con quỷ vẫn mang hình dáng của trẻ em, còn đã bám lên lâm thiếu gia lúc ban đầu. Nó sợ hãi há miệng khè khè giống như một con mèo hoang, đôi mắt của nó đỏ ngầu đến mức không thể nhìn thấy con người. Một dấu hiệu cho thấy nó sắp thăng cấp lên thành lam sắc lệ quỷ. Cũng vì vậy mà nó có thể trụ lại được cho đến lúc này, dù đã ăn mấy cái chàng hạt của Minh Hải. Nó liền bám lên trần nhà cào cấu như là muốn xuyên qua để trốn lên tầng hai nhưng không được. Lá bùa của lão Lý đã phong tỏa tường phòng khiến cho nó cấu bật cả bóng tay cũng không thoát lên được. Minh Hải nhìn nó cười một cách nhằm nhở. Muốn chạy hạ con dai, xuống đây chú cho kẹo nào. Đồng thời lấy ra một hạt tràng bằng gỗ chắc trên trăm tuổi, lại được dùng qua nhiều thế hệ sư thầy. Loại này không nhiều cho nên Minh Hải sử dụng khá tiết kiệm, vì lỡ bày đi nồng mất sẽ khó tìm kiếm thay thế. Nó có tính sát thương với ma quỷ nhiều hơn loại thường vài lần. Minh Hải tính con quỷ này khá trâu bò, cho nên dùng nó diệt cho nhanh về còn ngủ nhắm chuẩn xác niệm hành chú ngữ bằng tiếng phạn minh hải muốn một đòn kết liễu viên chặng hạt phát ra kim quang chứa đầy phật năng nhắm tới con quỷ nhi đồng nó tuyệt vọng đợi kết cục của mình đó là dùng xuống và bị lão lý tóm nhưng con quỷ đột nhiên cánh tay khô héo trơ xương móng dài tới hai đốt ngón tay xuyên qua kết giới từ trên tầng hai thọc xuống trần nhà của tầng một kéo con quỷ nhi đồng lên trên Giúp cho nó thoát đòn hiểm trong găng tấc Chẳng hạn bắt chúng đèn trần trên nhà Kêu con một tiếng trong đêm tĩnh mịch Mẹ kiếp hóa ra Còn có con khác mạnh hơn ở đây Chắc là người thân của con quỷ Nhi đồng này lúc còn sống Anh giúp em tìm hạt chàng Với củng cố bùa chú Kéo nó trốn khỏi căn nhà thị nguy Nói rồi minh hải chạy đến Chỗ cầu thang để leo lên tầng 2 Nhằm tóm nốt cả con quỷ Mới đến Lão Lý gật đầu nói vọng Cẩn thận đấy, con mới đến chắc phải đạt đến lệ quỷ rồi, không có dễ ăn đâu. Nói rồi, lão lấy thêm một cái ấn đồng đặt xuống nền nhà ngồi thiền, chấp tay niệm định gian chú, nhằm phong tỏa hoàn toàn căn biệt thự. Cho dù là lam sắc lệ quỷ cũng không gì thoát được khỏi căn nhà này. Minh Hải bước từ trên tầng hai thần trọng, vì hắn cảm nhận được âm khí nặng nề và con quỷ kia có thể phá vỡ bùa chú, chứng tỏ rằng nó rất mạnh đêm lặng đến nỗi mà có thể nghe được tiếng bước đi chậm chậm và tiếng thở của mình. Minh Hải quả thật đang rất tập trung và đề phòng, không thể đem tính mạng ra mà chủ quan. Hắn đốt nến thảo dược lên để xua đi cái âm khí khó chịu kẽo kẹt. Một tiếng bàn lề cửa lớn chói tai bỗng vang lên. Minh Hải giật mình quay phát hướng về phía âm thanh. Cánh cửa của một phòng ngủ có vẻ như vừa được ai đó mở ra một chút trong khi tất cả các phòng khác đều đóng chặt khi chủ nhà bỏ ra ngoài minh hải khẽ cau mày từ từ tiến lại để xem xét hắn mở cái cửa rậm ra rồi xoay nín ngó vào bên trong không có gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện